Chương 31, có chết hay không nàng đều thua tiêu khuyên thành cầm thuốc nhét vào trong cổ họng Thiển nguyệt, lúc này nàng ta mới sống sót mà không có chuyên gì nữa, Đức Lâm ngồi một bên, nhỏ giọng trách móc: ngay từ đầu, người chưa hề nghĩ sẽ cứu nàng, đúng không, nàng có chết hay không, ta đều thua, nàng sớm đã nhìn thấu lão hồ ly kỳ nhất định sẽ phát hiện ra manh mối, chỉ có điều không nghĩ tới bà ta sẽ đánh trả nàng như thế, sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Hiện tại cái đồ vật thiển nguyệt này ném, hay không ném, đều rất khó, thật sự là một củ khoai lang nóng, ném không được, lại phỏng tay, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Đức Lâm suy nghĩ đơn giản, tuyệt nhiên không hiểu ý của Tiêu Khuyên Thành, bình tĩnh nói chuyện, thắng thua thì thế nào, đó cũng là một mạng người, giống như ở Hoàng Thức, tính mạng của những hạ nhân kia không khác gì cỏ rác, không đáng một đồng, bất chết các nàng, giống như chỉ giết một con kiến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 Vẫn không quan hệ với nàng, nàng nói rất rõ ràng, đồng thời nói cho thiển nguyệt đang nằm trên giường nghe, lúc ấy thiển nguyệt đã tỉnh lại từ trong mê man, lời nói tiêu khuyên thành cực kỳ thích hợp lọt vào trong tay, tay nàng gắt gao nắm chặt góc chăn, thời điểm đó nàng bỗng nhiên không hề sợ chết nữa, chậm rãi đứng dậy từ trên giường, nhìn tiêu khuyên thành, đột nhiên quỳ xuống, quận chúa, ân cứu mạng của người, thiển nguyệt luôn luôn nhớ kỹ, đời này cam nguyện vi người làm trâu làm ngựa. Thiển Nguyệt đã từng phản bội hai người, có chắc là nàng ta sẽ không lặp lại không, nghe một chút mà thôi, ngươi nguyện ý ở lại thì ở lại, không muốn, ngươi rời đi cũng không ảnh hưởng lớn đến ta, thiển Nguyệt khẽ cắn môi dưới, nàng có thể hiểu tiêu khuyên thành, đối với người hay thay đổi, hoàn toàn không có khả năng tín nhiệm, đi ra khỏi sương phòng, ai doanh nhỏ giọng trách móc, kẻ kia không biết tốt xấu, suýt nữa hại tiểu thư nhà nô tỳ. Hiện tại trái lại không biết xấu hổ nói lên những lời này, tiêu khuyên thành chậm rãi quay đầu nhìn Ai Duên, Ai Duên, tiểu thư nhà ngươi chính là người hẹp hòi như vậy sao, đừng tiếp tục lải nhải chuyện này nữa, nếu để cho người khác nghe thấy sẽ cười nhạo cho mà xem, biết chưa, Dạ, quận chúa, đức lâm duỗi cái lương mệt mỏi nói, ai, hầu môn sâu như biển, đúng là không ít rắc rối, lại nói này khuyên thành, chuyện ám khí là thế nào, bổng công chúa đã truy hỏi một trăm lần nhưng ngươi đều không để đến ý ta, tiêu khuyên thành ngồi vào trên ghế đá, vật kỳ quá nguy hiểm, không thích hợp để ngươi chơi, ngươi nên chơi cái trâm cài đầu thì tốt hơn, nếu ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta không thể không giao nộp nó, ta vừa mới tranh thủ được thời gian để vùng dậy đó, tiêu khuyên thành, ở trong mắt ngươi, ta chính là một người ngốc như vậy sao, tự mình chơi một cái ám khí, cũng có thể bị thương, ta cảm thấy ngươi quả thực là đang sỉ nhục ta, không được, ta sẽ không nghe những lời này của ngươi, ta muốn chơi, ta muốn, Đức Lâm ngóc đầu lên, giống như một đứa bé, tiêu khuyên thành lắc đầu, sau nàng lại quên, Đức Lâm vẫn là một tiểu hài tử, càng không cho nàng làm, thì nàng càng muốn làm, thật sự là một hài tử khiến cho người ta đau dầu mà, hạ hầu lưu, rốt cuộc đến khi nào ngươi mới có thể đem muội muội của ngươi trở về đây, cuối cùng có người vẫn là thỏa hiệp, Đức Lâm ngồi trên ghế đá ngắm nghĩa những ám khí kia, Hưng phấn kêu lên mấy tiếng, thật là thần kỳ, thú vị, quá thú vị. Chương 32, học quản lý chuyện thiển nguyệt gây nên không ít sóng gió nho nhỏ, chẳng qua nhìn bề ngoài giống như hạ hậu vân thua, nhưng thực ra bà ta mới chính là người thắng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, tiêu khuyên thành vẫn không có phản ứng gì lớn, cứ yên lặng trải qua cuộc sống của mình, giống như cho dù có phát sinh chuyện kinh thiện động địa gì thì cũng không nửa phần lay động được đến nàng. Thiển Nguyệt lựa chọn ở lại, mỗi ngày chăm chỉ quản lý Lâm Thủy Uyển, có thể nhận thấy nàng thay đổi không ít so với ngày xưa, một lần đi tới Quỷ môn quan, ai cũng sẽ thấy rõ không ít sự việc nha. Tiêu Khuynh Thành đoạt lại ám khí từ trong tay Đức Lâm, nếu mày nghiêm túc nói, được rồi, Hoàng thượng đã truyền xuống khẩu dụ cuối cùng, ngươi nhất định phải hồi cung, nếu ngươi cứ lăn qua lăn lại như vậy nữa, đúng là sẽ sinh ra chuyện lớn đấy, Đức Lâm tuổi thân nhìn Tiêu Khuynh Thành. Ngươi hung dữ như vậy làm gì, toàn bộ phủ công chúa chỉ có ngươi là không để bổn công chúa vào mắt, mặc dù ngươi là quận chúa, nhưng mà thế nào cũng thấp hơn một bậc so với ta, tiêu khuyên thành, ta cho ngươi biết, ta sẽ không đi, ngươi có thể làm được gì ta, ai, Mũi mụi tốt của ta, bây giờ ngươi đang uy hiếp khuyên thành sao, tên hạ Hầu lưu này rốt cục cũng chịu xuất hiện, đúng là khoảng vài ngày trước hắn có đau lòng, bởi vì tiêu khuyên thành là quận chúa, Như vậy chính là muội muội của hắn, thu hẹp cơ hội hắn cưới nàng, nhưng không phải không thể, suy cho cùng vẫn chỉ là quận chúa mà không phải là công chúa. Đức Lâm nghe thấy giọng nói Hạ Hầu Lưu, bỗng dưng đứng dậy nhào vào trong ngực của hắn, nhỏ giọng trách móc, "Lưu ca ca, rõ ràng khuyên Thành khi dạy muội trước, nên muội mới làm như vậy, sao huynh lại không đứng về phía muội?" Tiêu khuyên Thành không đếm xỉa tới pha trà trước mặt hắn, uống trà. Ngày hôm nay tại đây trà của ta ngược lại có thể dâng lên người có địa vị cao quý rồi, nếu ngươi đã đến đây, thì hãy mang theo muội mũi tốt của ngươi đi luôn thôi, này, tiêu khuyên thành, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo rồi, bổn công chúa, bổn công chúa tốt xấu, được rồi, có người vì hơi thở bị đè nén mà nói không ra lời, hạ hậu lưu giữ vai của nàng lại nói, chỗ này của khuyên thành rất thị phi, nàng như vậy là vì muốn tốt cho ngươi, đức lâm tán thành lời nói của hạ hầu lưu. Cho nên mới không phản bác, quả thực, trong mấy ngày nay, nàng đã chứng kiến không ít chuyện máu tanh, lắc đầu thở dài, nhìn Hạ Hầu Lưu, "Lưu ca ca, huynh nói để cho khuyên Thành tiến cung được không?" "Không được, ở trong cung càng thị phi hơn, nàng không thể ở đó." Nhìn qua liền biết Hạ Hầu Lưu có ý muốn bảo vệ vô cùng mãnh liệt với Tiêu khuyên Thành, nhớ lại âm mưu trùng trùng điệp điệp trong cung, lập tức rùng mình, Đức Lâm oán giận nói, "Sau này huynh và khuyên Thành tỷ tỷ kết hôn rồi, Không phải cũng vào cung sao, tiếng sớm tiếng muộn thì sao, tính chất không giống nhau à, thật sự là một ca ca khó hiểu, tiêu khuyên thành không nói, dẫu sao thì nàng chưa hề nghĩ tới muốn gãi cho hạ hậu lưu, đây không phải là cách cục cuối cùng của nàng, đã là vô thì không thể cả đời một thê, như vậy nàng sẽ lựa chọn một nam nhưng mà người ấy không phải là một vị quân vương, ngay tại lúc ba người đang vui đùa thoải mái, thì tùy tùng bên người tiêu thiên kính, kiếm thu đến đây, hai tay ôm quyền cung kính, Thuộc hạ kiếm thu bái kiến thái tử Điện Hà, công chúa Điện Hà, quận chúa, tướng quân chờ người trong thư phòng, thỉnh người đến đó, tiêu khuyên thành khẽ ừ, nàng hiểu được rốt cuộc người nam nhân này đang suy nghĩ gì, hiện tại nàng dựa vào thái tử, lại có thêm hoàng thượng, trở thành quận chúa, không còn là tiểu thư vô dụng trước kia, đương nhiên sẽ khiến cho vị này phụ thân chú ý đến, Đức Lâm nghe xong, ẩm ý muốn đi, kiếm thu lập tức lạnh nhạt nói, công chúa Điện Hà.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 Hiện tại khoảng cách giữa chỗ ở lâm thủy uyển của nàng và đại viện rất gần nhau, vài bước xa, đây chính là sự khác biệt giữa được sủng ái và không được sủng ái. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bước vào trong viện, liền nhìn thấy người hầu hạ bên cạnh hạ hầu vân, cẩm nương đang đứng dưới mái hiên chờ đợi, thấy nàng đến, chỉ gọi một tiếng tượng trưng vinh quận chúa, nhớ lại trước đây bà ta hung hăng kiêu ngạo, ý cười trên miệng nàng càng thêm sâu sắc. Buổi sáng cẩm cô cô ăn thiếu hay sao mà ủ rũ như vậy, người ngoài không biết còn tưởng rằng tiêu phủ đã cắt xén đồ ăn của lão nhân gia ngài, thân thể cẩm nương không khỏi thoáng run lên, lập tức không người đứng dậy, lão nô bái kiến vinh quận chúa, quận chúa Điện Hà Vạn An, đa tạ quận chúa quan tâm, lão nô chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi, hơn nữa quý phủ cũng không có bạc đãi lão nô, tiêu khuyên thành chỉ khẽ cười, đụng nhẹ thân thể của bà ta trước khi đi vào thư phòng, nhắn vẽ hết sức khinh cuồng. Lạnh lẽo không thể tiếp cận, cao quý khinh cuồng hoài chung một chỗ, quả thực là vô song, cẩm nương nhìn bóng lưng của nàng, tay gắt gao vào khăn gấm, thời gian qua quen thói hung hăng càng quấy trong phủ, thật không ngờ sẽ có một ngày cúi đầu khom lương với một thứ nữ như vậy, lại còn rước lấy nhục nhã, tiêu khuyên thành đi vào thư phòng, liền nhìn thấy hai người Hạ Hậu Vân và Tiêu Thiên Kính đang ngồi ở trên sạp đánh cờ, Hạ Hậu Vân nghe tiếng, lập tức đặt quân cờ xuống. Thân thiết tiến lên lôi kéo tay mềm của nàng, huynh thành con vừa tới đó à, đến đây, thay mẫu thân chơi ván này với cha con đi, mẫu thân thật sự là hết đường đi rồi, tiêu thiên kính cười sẵn khoái, nàng thật biết xoay chuyển thời thế, lại có thể kéo huynh thành ra làm lá trắng, chẳng qua ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, huynh thành đến đây đi, hai cha con chúng ta quyết đấu một phèn, tiêu huynh thành gật đầu đồng ý, hạ hậu vân này trở mặt thật nhanh khiến cho nàng tránh không khỏi sợ hãi cùng thắng phục, quả nhiên là người của hoàng thức, tất cả mọi người đều đang diễn trò, chẳng qua là xem ai diễn hay nhất, giống y như thật nhất mà thôi, khuyên thành không thế nào lĩnh hội được hết ván cờ này, phụ thân cần phải hạ thủ lưu tình mới được nha, khi nói chuyện, nàng quan sát quân cờ trắng của hạ hậu vân một phen, sau đó đánh một viên cờ trắng xuống, động tác cực kỳ ung dung, tiêu thiên kính thấy nàng đi một bước kia, miếm môi cười cười, Ngươi đi nước cờ như vậy thật sự là, ai, tóm lại cũng do vi phụ đã không trông nom người, mẫu thân ngươi vì thế mà phiền não rất lâu, tiêu khuyên thành mờ mịt ngẩng đầu nhìn tiêu thiên kính, ý phụ thân là con đánh cờ rất tốt sao, nàng vốn chẳng biết đánh cờ vây, đấy chẳng qua là đánh mười mà trúng thôi, tiêu thiên kính chỉ cười không nói gì, lại cầm một viên cờ đen đấu tiếp với nàng, điều làm ông ta kinh ngạc chính là tiểu cô nương này thật kỳ lạ. Chỉ đánh cờ loạn xạ nhưng lại tạo thành đường cờ thông suốt, cuối cùng ông ta chiến thắng, cất tiếng cười to, sau này có rảnh học tập mẫu thân ngươi một ít, kỳ nghệ này thật là làm cho người ta xấu hổ, cờ cũng đã đánh xong rồi, nói chính sự thôi, huynh thành nhất định sẽ theo mẫu thân học tập thật tốt, không để cho phụ thân thất vọng, nhưng thật ra, chính xác thì phải học cho thật xuất sắc loại cờ này, người cổ đại yêu thích đánh cờ, đó là niềm vui thú của bọn họ. Tiêu thiên kính ừ một tiếng, kéo tay hạ hậu vân ngồi vào bên cạnh mình, hoàng thượng phong ngươi là quận chúa, đây là vinh quang của toàn bộ kinh đồ, một mình mẫu thân ngươi quản lý chuyện lớn nhỏ của quý phủ quả thực hơi có chút vất vả, về sau ngươi theo nàng học tập, sau đó giúp đỡ mẫu thân ngươi cùng nhau quản lý, tiêu khuyên thành nghe xong, khẽ nâng mắt, sau đó thu lại nét mặt, nước cờ này đúng thật là vô cùng hiểm độc, rõ ràng làm cho nàng phải làm việc dưới mi mắt của bà ta. Muốn nắm điểm yếu của nàng sao, chương 34, sống ngầm mảnh liệt được, khuyên Thành chắc chắn sẽ theo mẫu thân học tập cho thật giỏi, quản lý tốt chuyện lớn nhỏ trong quý phủ, không để phụ thân thất vọng, Tiêu Quynh Thành hào phóng nhận lời, nhưng thật ra là khiến cho Hạ hầu Vân không kịp tìm tòi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiêu Thiên Kính vui mừng lên tiếng, tốt, không hổ là nữ nhi Tiêu Thiên Kính ta, không khiến cho phụ thân thất vọng, con cầm lấy vật này.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 Nàng còn nhớ tiêu gia có một nữ nhi là nữ quan duy nhất trên triều đình, kiếm thu ở bên ngoài gõ cửa văn dội, nói là phó tướng cầu kiến, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, tiêu khuyên thành và hạ hậu vân đành phải rời khỏi, lúc hai người cùng đi đến cửa chính, nàng không chút khách khí trên lách qua trước, đồng thời cười kích mắt nói, mẫu thân, khuyên thành phải vội trở về với thái tử và công chúa điện hạ, cho nên hơi nhanh chân chút, kính xin người thứ lỗi, sắc mặt hạ hậu vân cứng đờ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 Thì nhất định có thể chỉnh lý được luôn cả nàng ta, bởi vì từ đầu đến cuối, người thắng lợi chính là người kia, cẩm nương khó hiểu, không phải rất rõ ràng, thế nhưng bà biết rõ chủ tử của bài chắc chắn sẽ có biện pháp trừng phạt nàng ta, bà sẽ không để cho nàng tiếp tục khoác lát tại quý phủ nữa, tuyệt đối không, thư dịp hiện tại nàng ta còn chưa là thái tử phi, sớm ra tay, sớm thành công, tiêu khuynh thành ra khỏi đại viện, đi qua một con đường mòn trong rừng trở về viện của mình.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 Ta xem ngươi ăn nói sao với phụ thân, ta là dòng chính của tiêu gia, ngươi là gì, thứ nữ mà thôi, nếu không phải ngươi dùng bản lãnh định hót làm cho thái tử và hoàng thượng mê muội, thì làm sao ngươi có được địa vị như hôm nay. Tiêu quân nhi nói rất chói tai, không để ý hình tượng tấn công về phía tiêu khuyên thành, tiêu khuyên thành nghe thấy lời nói kia, mắt phượng nheo lại, ý lạnh bắn ra bốn phí, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng khủng bố. Vẻ mặt vừa cùng vọng vừa lạnh như băng như muốn cắn nuốt hoàn toàn Tiêu Quân Nhi, nàng ta không khỏi sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Chương 35, lời đồn thổi lên bốn phía ba bà, Tiêu khuyên Thành còn chưa kịp phản ứng, đã có người ra tay trước túm lấy thân thể của nàng, không chút khách khí giáng xuống hai bàn tay, trường kiếm rơi tới cổ họng nàng, "Nhớ, ngươi còn nói lời này, bản thái tử nhất định lấy cái mạng của ngươi." Tiêu Quân Nhi đôi má ửng đỏ, vô lực dựa vào cột, đôi mắt nhiễm đỏ Cái trắng gân xanh nổi lên, nổi giận nhìn hạ hậu lưu, cư nhiên không có một tia sợ hãi, chẳng qua là buồn bã cười, ngươi liền một kiếm chấm dứt ta luôn đi, tốt nhất, bất quá nên nhớ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, hạ hậu lưu kiếm nhảy chuyển, kiếm khí sượt đến tóc nàng, đang lúc mũi kiếm sắp hạ xuống xương quai xanh, đức lâm lập tức chắn trước tiêu quân nhi, bắt lấy kiếm, ca ca, ngươi điên rồi, nàng là nữ nhi của cô cô, vừa là tiêu phủ đích nữ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nếu chỉ vì một câu mà muốn lấy tính mạng của nàng, không khỏi quá tắc trách, đây không phải chuyện quân vương nên làm, tránh ra, Đức Lâm, Hạ Hầu Lưu thật sự nổi điên, một lòng chỉ muốn lấy tính mạng của tiêu quân nhi, căn bản không quan tâm người trước mắt là ai, bởi vì câu nói kia quá chói tai, cho nên nàng nhất định phải chết, Đức Lâm cắn môi dưới, tuyệt đối không, nếu không ngươi giết ta, Lưu ca cà, tiêu khuyên thành tâm lột bột một cái. Nâng tay điểm huyệt đạo của Hạ Hầu Lưu, chỉ vì cô một cô nương lại khiến cho thái tử nổi giận, thật không đáng, thứ cho khuyên thành vô lý. Tiêu quân nhi, cút, tiêu quân nhi từ từ ngồi xổm người xuống, hai chân sủi lơ, suýt nửa ngã nhào trên đất, nàng mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng là bản năng của thân thể, nàng không thể khống chế được, sợ đến toàn thân muốn nhũn ra, nhìn tiêu quân nhi đi xa, tiêu khuyên thành lúc này mới giải huyệt đạo cho Hạ Hầu Lưu. Đồng thời lạnh lùng trách mắng, ngươi có địa vị thái tử thì như thế nào, người kia không phải là người ngươi có thể đụng, khống chế tốt tính khí cuồng bạo của ngươi, nếu không địa vị thái tử ngươi ngồi không lâu, như vậy ngươi lấy gì đến hộ ta, Đức Lâm ngăn trước mặt hạ hậu lưu, nhẹ hất cầm lên, tiêu khuyên thành, ngươi không ngại xấu hổ còn mắng ca ca ta, nếu không phải ngươi dẫn dắt mọi chuyện, ca ca ta sẽ nổi điên như vậy sao, Đức Lâm, không cho nói như vậy. Hạ Hầu Lưu túm lấy thân thể Đức Lâm, lạnh nhạt nói, Tiêu Khuynh Thành không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh xoay người, chỉ có nàng mới biết rõ, nàng rốt cuộc có bao nhiêu ấy nấy đối với Hạ Hầu Lưu, nàng cùng hắn không thể nào cả đời gắn bó, hắn lại vô điều kiện trả giá, khiến nàng không sao chịu nổi, làm cho nàng thật không ngờ chính là, sự tình căn bản không có nhanh như vậy dẹp loạn, ngay kế tiếp, trong kinh đô lời đồn nổi lên bốn phía, đầu đường hẻm nhỏ chủ đề đều là Tiêu Khuynh Thành Ai nha, ngươi có nghe thấy hay chưa, lục tiểu thư ngu ngốc của tiêu gia có thể trở thành quận chúa, nguyên lai là dụ dỗ công chúa, đầu tiên là quyến rũ thái tử điện hạ, phía sau là quyến rũ hoàng thượng, thiệt hay giả, thật không biết xấu hổ, đã nói hoàng thượng làm sao lại vô cớ bình thẳng thu nhận một nghĩa nữ, ai, muốn thật như vậy đơn giản, thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân đã trở thành quận chúa, ha, ha, đúng vậy, hai người náo nhiệt thảo luận người vay xem càng thêm nhiều, truyền đi càng ngày càng nhanh, nhìn tất cả mọi người nồng nhiệt thảo luận. Sau khi trao đổi hết thông tin, lúc này mới hài lòng rời đi. Đi vào một con hẻm nhỏ, hưng phấn đếm lượng bạc trong túi tiền. Thật không nghĩ đến, chỉ truyền mấy câu nói mà có thể thu vào nhiều như vậy. Tiền này cũng quá dễ kiếm rồi. Ha ha. A, a, người, ngươi là ai?